kính chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 29 của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Mùa Quốc Khánh và khai trường đã đến, đường phố phấp phới khẩu hiệu và những bóng trẻ con áo trắng khăn đỏ cầm hoa cầm cờ. nắng vẫn vàng rực nhưng cái nóng kinh hoàng của mùa hè dường như đã biến mất. sáng thứ bảy, Vân ngồi ở quán cà phê vỉa hè quen thuộc nàng chăm chú vào tờ báo thể thao, mùa bóng ở các nước châu Âu mới bắt đầu nửa tháng. Với vân, cuộc đời của nàng dường như cũng mới bắt đầu. thì sau vụ tranh chấp chức vụ ở Vienna sea thất bại thì bỏ xuống hải phòng trông coi một phòng trà mà hắn đồng sở hữu. liương những chi cũng không động chạm gì đến nàng nữa. vậy là quá khứ của nàng có thể coi như đóng lại. giờ đây. Toàn bộ lo toan của nàng dồn vào Thanh và cuộc sống tương lai. Thanh đã đưa nàng về ra mắt gia đình. Nói là gia đình nghe có vẻ to tát, chứ thực ra chỉ có ông bố lơ đãng của chàng và một con mèo mướp béo tròn chào đón nàng trong buổi tối ấy. Ông Túc sau khi làm xong thủ tục chào hỏi thì quay lại mê mải về đám máy móc bánh răng đồng hồ. Cảm thấy khá tự nhiên, bên đứng lên đi lại ngó nghiêng quanh nhà. Nhà Thanh ở khu phố cổ, không rộng rãi lắm nhưng cũng tương đối thoải mái. Tính cách lập dị của ông bố thể hiện rõ ngay từ lối đi vào. Một dãy tranh Vespa cắt từ họa báo được đóng khung cẩn thận nhưng đã vàng úa theo thời gian. Phòng khách trông chẳng khác gì một chiếc gara với năm chiếc xe tròn trũa ngay trước chiếc tủ chè. Vô khối phụ tùng đồ chơi Vespa Hoặc treo trên đinh hoặc xếp ở góc nhà Một chiếc kính viễn vọng đặt trên nóc tủ Che cả ảnh thờ của ông nội chàng Phòng thanh ở trên gác xếp Đồ đạc đều nhỏ xíu như người tí hon Chiếc giường bị cưa bớt chân Để phù hợp với chiều cao của gác xếp Một chiếc tủ nhỏ vừa để quần áo Vừa để đồ lặt vặt Sát ô cửa nhìn sang khoảng sân của nhà hàng xóm Là một chiếc bàn Chỉ chỉnh hơn cái đôn một chút và một chiếc đèn đọc sách được gắn trên tường. Vân ngồi lên giường và giật nảy người vì tiếng nghèo nghèo khó chịu vang lên. Nàng lật tấm vải phủ giường, bật cười vì con mèo mướp ục ịch đang ngoan mồm với vẻ ngái ngủ. Đôi mắt vàng vàng, nhìn nàng khinh khỉnh như thể không thèm chấp kẻ vô ý đã phá giấc ngủ của nó. Vân luồn tay vào cái cằm nhỏ mượt như nhung của con vật gãi gãi, nghe nó gừ gừ khẽ ra chiều rất khoan khoái, nàng nói nhỏ meo meo mày tên là gì? Nó tên là Thanh Còi Ông Túc ở dưới phòng khách hớn hở nói vọng lên thành bước lên gác xếp, chàng đặt cốc nước xuống trên bàn tí hon rồi chia tay nắm lấy cái tròn ủm của con mèo Thấy vẻ mặt vừa buồn cười vừa không tin của Vân Chàng cười Vòng tay ôm eo và hôn lên cổ nàng Bố anh đặt đấy Hồi anh đi học Bố anh buồn nên xin nó về nuôi Đặt tên là Thanh Còi Giống tên anh hồi bé Vân nức con vật đặt lên đùi Nàng vỗ vỗ vào chiếc bụng phệ của nó Tên chẳng hợp với người tí nào meo nhỉ Quái thế Sao nó chịu em thế con này thường không theo người lạ lắm đâu, cháu họ anh lên đây còn bị nó cào cơ. nàng quay lại nhìn vẻ ngạc nhiên thú vị của thanh nói khẽ, chắc nó quen hơi em rồi. để mặc chàng ngương ngác, vân mỉm cười tiếp tục cúi xuống vân về cái tai mỏng mỏng hồng hồng của con vật. nó có vẻ ưa bàn tay nàng nên nhắm thịt cả mắt lại, ưỡn bụng già vặn vẹo người. thanh mê mải. Nhìn vẻ chiều mến của Vân Với con mèo bột miệng Mèo nhà bên cạnh sắp đẻ Anh xin cho em một con nhé Nghe chàng nói vậy Nàng bỗng trở nên hốt hoảng. Không em không thích đâu Đỡ con mèo thả xuống Cái ổ ở chân giường Thanh lấy cốc nước đặt vào tay nàng Rồi im lặng nhìn nàng chờ đợi Hồi em còn nhỏ Cũng nuôi mèo Lông vàng xinh lắm Em thường ôm nó đi ngủ Nhưng một hôm em phải ở lại trường lao động Phần thoáng dùng mình Khi em về đến nhà Thì con mèo đã biến mất Mẹ em nói rằng Nó bị xe chẹt Nhưng em em bảo không phải Nó bảo con mèo ăn vụng cá khô Và ông ta bắt được Từ đó em không dám nuôi mèo nữa Chàng đặt tay lên lưng nàng Vỗ nhẹ nhẹ Nghe tiếng nàng thở dài Cũng may là em không tận mắt nhìn thấy Nhiều lúc em muốn nghĩ là nó bị tai nạn thật cho đỡ buồn Nhưng mà Ông túc ở dưới nhà bỗng lên tiếng gọi âu yếm Con ơi Vân sực tỉnh quay lại nhìn thanh Thấy nét mặt chàng điểm một nụ cười ý vị Chàng chỉ tay về phía con mèo mướp Béo trục béo tròn Đang cong người trong ổ Thêm một tiếng gọi Và tiếng giặt chuột kêu chín chít của ông già Nó vươn mình đứng dậy Đùng đỉnh nhảy xuống thang Một lát sau Mùi cá nướng thơm lừng đưa lên từ trong bếp Vân bật cười Cảm thấy ý nghĩ u ám nặng nề tan biến Khi Thanh để nụ hôn đậu lên mí mắt nàng Quận tờ báo lại Sách gói cố mới mua Vân rời khỏi quán cà phê vỉa hè ngập nắng Nàng nghĩ đến căn nhà nhỏ trong con phố Nơi có một ông già thích ăn cốm đang chăm chút con mèo Mở cửa cho nàng Không phải ông già với vẻ mặt lúc nào cũng ngơ ngác Mà lại là thanh Miệng vẫn ngậm bàn chai đánh răng Con mèo nằm ườn vắt vẻo trên bậc thang cổ dẫn lên gác xếp Trong phòng khách chỉ còn bốn chiếc Vespa Thanh đưa nàng chiếc đĩa nhựa, mắt lấp lánh cười. Đại tổng quản đi chơi với hội lão tướng Vespa mai mới về. Anh toàn quyền quyết định gói cốm kia. Vân lườm chàng mở gói lá sen đặt lên đĩa và lấy dao cắt rời mấy quả chuối trong nải. Mùi nếp thơm tỏa khắp căn phòng, nàng nhón lấy một vài hạt sắc lên đôi vai trần còn ướt của Thanh. Lách người thoát khỏi vòng ôm của chàng, Nàng vẫn lắp lọ lấy mấy hạt thức ăn khô chỉ trước mũi con mèo Nó ăn từ tốn như trẻ con ngậm kẹo Rồi mặc kệ Rồi mặc kệ hay kẻ yêu nhau đùa giỡn trong nhà Nó đùng đình bỏ ra ngoài Nằm ịch giữa viết nắng nhỏ trước thềm Thanh với tay lấy quyển búp bê Bắc Kinh Lịch sử vài trang Trang mỉm cười vì dòng chữ mở đầu của cuốn sách Mấy lời giới thiệu và một số mối tình Quay lại tìm Vân Để chỉ cho nàng cái câu hơi buồn cười này Chàng thấy Hạnh Phương đang dựng xe gần đấy Cô ta đang chăm chú nhìn chàng Anh à Nên mua thiếu nữ đánh cờ vây hay búp bê Bắc Kinh nhỉ Vân khẽ bấm vào tay chàng Búp bê Bắc Kinh đi Anh vừa đọc qua thấy giọng văn ngổ ngộ Thanh nói nhưng mắt vẫn hướng sang bên kia đường tân nhìn theo ánh mắt của Thanh và cố kìm tiếng xỉ khẽ trong cổ họng. Nàng chợt thấy thấm câu nói Quá khứ như một món thịt bò hầm cứ ợt lên vào lúc ta không mong đợi. Món thịt bò hầm mang cái tên kêu trăng truác cứ S.H. bên kia hứa hẹn sẽ còn làm nàng khó chịu dài dài. Nhất là với kiểu cô ta nhìn Thanh như thể vừa phát hiện ra nét đẹp tiềm ẩn của chàng thế này. Hôm nay Thanh vừa dự một cuộc họp quan trọng ở văn phòng. Tan họp, chàng đón Vân đi chợ phố sách luôn. Từ hồi yêu nhau, chàng được nàng chăm nom chuyện quần áo nên vẻ ngoài khác hẳn trước đây. Trong chiếc áo sơ mi y bạc và cà vạt cùng tông, trông chàng có vẻ trưởng trạc và hấp dẫn hơn bộ dạng caro mãn tính trước kia nhiều. Thật hay là hôm nay nàng Vân mặc bộ đồ rất đẹp chiếc đầm lụa mềm rũ màu xanh ngọc, tay sẻ như cánh bướm và đôi sang đan xanh thanh mảnh khiến nàng trông yêu kiều hơn hẳn. Quãng thời gian ngắm ngầm ở tiệm áo cưới mấy tháng không gặp, chồng cô ta không còn nhí nhảnh như trước. Vẻ đẹp khá hoàn hảo đã biến đổi theo phong cách thời thượng bây giờ, hoàng rại cố ý và bụi bậm cố tình. Với chiếc quần ống tú màu cỏ úa có khóa kéo lằng nhằng và một chiếc áo dây chéo vai trẻ cùng một bộ đồ trang sức nửa gỗ mun nửa ngà voi kỳ cục bộ dạng bô của cô ta chẳng ăn nhập với cái xe máy kiêu ngạo màu hồng cánh sen ánh trai lóng lánh chút nào vân lên tiếng trước nàng không thích cái gùm kín đáo mà cô nàng xảo quyệt đang chiếu thẳng về phía nàng dạo này cô nhu có khỏe không phương Hạnh Phương không trả lời Cô ta nhìn nàng nửa như kinh bỉ Nửa như chế nhạo Rồi rổ máy phóng đi Khi chiếc xe màu rỡ rỡ đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt phần mí môi thò tay cấu vào lưng thanh một cái thật đau Các bạn thính giả thân mến Các bạn vừa lắng nghe phần 29 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang